quạ uống nước. Có một mùa hè nóng nực, trời nóng như thiêu như đốt, mãi mà không có giọt mưa nào. Đất đai bị hạn hán khô cằn, nứt nẻ, sông suối cạn khô. Muôn loài nháo nhác vì thiếu nước. Không có nước uống, mẹ con nhà quạ sắp lả đi vì khát. Quạ mẹ đã dẫn các con đi khắp nơi, nhưng không tìm đâu ra nước. Cuối cùng quạ mẹ cũng tìm được một cái bình. Nhưng cái bình rất sâu. Quả chẳng có cách nào uống được tí nước còn lại dưới đáy bình. Quả mẹ nghĩ mãi rồi bảo các con đi lấy sỏi thả vào bình. Nhờ vậy mà nước dâng lên đến miệng bình, quả mẹ và quả con có nước uống, qua được cơn khát.